các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi mốt chân tướng so với người lớn sự tàn nhẫn của bọn trẻ trần trụi hơn bởi vì chúng không biết những hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả gì nên khi đứng trước những người hay vật mình không thích chúng hồn nhiên dùng mọi phương thức khốc liệt nhất để bộc lộ sự yêu ghét những cô bé cậu bé đang độ tuổi thanh xuân ấy chính là như vậy còn lộ tá tử chính là người không được yêu thích hồi đó lộ tá tử bị bắt nạt dã man lắm giang tiến hồng nói tất cả mọi người đều ghét nó coi như nó không hề tồn tại đến ảnh kỳ yếu cũng không cho người ta chụp chung luôn lâm thu thạch nhớ lại bức ảnh thiếu người mà họ thấy trong tư liệu về lớp ừ sang t í n hồng có chút s o dự nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của lâm thu thạch trong kỳ yếu viết có ba mươi b ố học sinh nhưng bọn trong lớp luôn nói với bên ngoài rằng s ỉ số lớp chỉ có ba mươi ba người cả lớp như đồng lòng tìm mọi cách đá lộ tá tử ra khỏi tập thể chúng không chịu nói chuyện với lộ tá tử không chịu chụp ảnh với lộ tá tử coi cô bé như không khí chẳng ai chịu nói chuyện cùng với cô bé sau đó đã xảy ra chuyện gì lê đông nguyên bình thản hỏi tiếp sau đó tai nạn xảy ra giọng nói của giang t í n hồng trở nên giật cục thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi khó tả rồi nó chết lâm thu thạch và lê đông nguyên đều im lặng chờ giang t í n hồng kể tiếp lộ tá tử gặp tai nạn đột nhiên chết giang t í n hồng nói bây giờ nghĩ lại thì đúng là hơi quá đáng sau khi nó i chết cả lớp không ai buồn lòng thậm chí còn thậm chí còn viết một bài hát lê đông nguyên giúp giang tín hồng nói nốt câu làm sao mấy anh biết vậy giang tín hồng không ngờ họ biết đến mức đó cậu ta giật nảy mình anh đã nói rồi chuyện bọn anh biết thì nhiều lắm lê đông nguyên nhìn giang tín hồng mỉm cười nói tiếp đi việc xảy ra sau đó thì mấy anh chắc đều biết rồi g i a n g t í n hồng cười khổ đáp bài hát đã bị nguyền r ù a ai hát người đó đều chết em chưa từng hát bài hát đó hả cuối cùng đã tới phần họ quan tâm nhất l â m thu thạch cất giọng hỏi không giọng cậu bé khẳng định chắc nịch khi đó em cảm thấy làm vậy rất quá đáng nên không hát người bạn học ban nãy nói chuyện với em c ũ n g không hát sao lê đông nguyên nói không giang tín hồng đáp hai đứa bọn em chơi khá thân nên em bảo nó không hát hay lắm lê đông nguyên nửa cười nửa không biểu cảm của lê đông nguyên khiến thằng nhóc bất giác rụt cổ lại nó liếng thoắng em chỉ biết có bấy nhiêu thôi hai anh thả cho em đi đi trời sắp tối rồi em còn phải về nữa l â m thu thạch nhìn lê đông nguyên các gật đầu r a hiệu cho giang tín hồng đi về giang t í n hồng t h ở v à o nhẹ nhõm s ố c ba lô lên chạy xuống cầu thang như một cơn gió lê đông nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu ta anh thấy thế nào lần thu thạch nói chẳng thế nào cả mặc dù những gì giang t í n hồng nói không có kẽ hở nhưng trực giác mách bảo cậu thằng nhóc đang nói dối ô nghĩa là sao lê đông nguyên hỏi chắc anh phải rõ hơn tôi chứ trải qua một thời gian tiếp xúc lâm thu thạch biết lê đông nguyên là cáo thành tinh nếu có điều gì dị thường xảy ra chắc chắn không qua khỏi bắt gã quả nhiên lê đông nguyên bật cười ánh mắt nhìn lâm thu thạch hơi đổi khác người của hát diệu thạch đều thú vị vậy sao lâm thu thạch đáp không tôi là người n h ạ t nhẽo nhất lê đông nguyên nói đúng là giang tín hồng đang nói dối không biết vì sao nó phải nói dối và đã nói dối chuyện nào còn nhớ c â u mà nó nói khi lần đầu gặp chúng ta không lâm thu thạch dĩ nhiên vẫn còn nhớ cậu câu mày nói lộ tá tử là người không nên tồn tại lê đông nguyên nói phải lâm thu thạch sực tỉnh ra hóa ra là vậy lê đông nguyên nói thông minh lắm trước nay tôi thích hợp tác với người thông minh đi thôi quay lại gặp nhóm chúc manh hàm ý trong lời nói của lê đông nguyên không có gì phức tạp lộ tá tử là người không nên tồn tại nếu giang tín hồng thực sự cảm thấy bắt nạt lộ tá tử là điều quá đáng thì cậu ta đã không nói như vậy rõ ràng lộ tá tử là kẻ bị hại vậy mà giang tín hồng lại gọi cô bé là người không nên tồn tại ở trên cõi đời này đã ba năm trôi qua biết bao nhiêu chuyện xảy đến giang tín hồng hoàn toàn không có vẻ gì hối cải thậm chí khi nói ra câu đó tuy sợ hãi nhưng cậu ta vẫn không che giấu nổi sự căm ghét bên trong dĩ nhiên tất cả chỉ là p h ò n g đoán của họ cần phải tìm ra chứng cớ mới có thể xác thực trong câu chuyện này có một tình tiết khiến người ta khó mà giải thích được đó là nếu giang tín hồng căm ghét lộ tá tử vậy tại sao khi xưa cậu ta không hát bài hát chế diễu kia chẳng lẽ thực sự là do lương tâm đột nhiên trỗi dậy lần tu thạch mang theo những nghi vấn trở về hội hợp cùng với nguyễn nam t r ú c không rõ nguyễn nam t r ú c và hạ như bội khi ở riêng với nhau đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy đôi mắt hạ như bội ngân ngấn nước nhìn thấy lê đông nguyên liền ấm ức chạy tới cây m ở t i ế n g anh mông xảy ra chuyện gì lê đông nguyên hỏi hạ như bội căm hờn liếc nguyễn nam t r ú c lúc bấy giờ đang làm ra vẻ ngây thơ vô số tội cô ấy dọa em nguyễn nam t r ú c nói ơ bạn đừng có nói bậy mình cũng rất nhắc gan mà làm sao lại đi dọa bạn được chứ hạ như bội nói rõ ràng ban nãy cô cố t i ề n h kể chuyện ma nguyễn nam chúc đáp bằng chứng đâu hạ như bội nói chuyện như thế còn đòi bằng chứng gì nguyễn nam chúc nói anh lâm lâm cô ấy vô duyên vô cớ vu ăn cho em lâm thu thạch và lê đông nguyên đều cảm thấy đau đầu Cuối、cùng u ố i c lê đông nguyên chịu hết nổi bèn là một động tác dừng nói manh manh à chúng ta đừng có trêu chọc một cô gái nhỏ nguyễn nam t r ú c nói ý anh là gì bộ em không phải là con gái à bản năng sinh tồn của lê đông nguyên rất mạnh vội đáp không không không ý anh em là đại mỹ nhân nguyễn nam t r ú c nói hứ l â m thu thạch bộ đánh chống làng kể lại cuộc đối thoại với giang tiến hồng cho nguyễn nam trúc nghe nguyễn nam trúc nghe xong cũng có nhận định tương tự với bọn lâm thu thạch đều cảm thấy thằng nhóc giang tiến hồng này c h a giấu một bí mật lớn nhưng cụ thể là bí mật gì thì nhất thời chưa làm rõ được đi thôi trời sắp tối rồi chúng ta về ký túc xá rồi nói tiếp đang là giờ tan học đi vào đi ra một lát mà trời đã xâm xầm cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện về tới ký túc xá thì vừa kịp lúc trời tối khi họ đứng dưới khu ký túc xá chuẩn bị đi lên bên ngoài đã tối đen như mực sân trường t ĩ n h lặng bị màn đen bao trùm lâm thu thạch đứng trên hành lang hút thuốc suy nghĩ chợt bị ai đó vỗ vai cậu quay ra thấy là lê đông nguyên cho xin ít l ử a đi lê đông nguyên nói lâm thu thạch ừ một tiếng lê đông nguyên bèn lại gần mượn tàn lửa trên điếu thuốc của lâm thu thạch để châm thuốc cho mình đang nghĩ gì vậy lê đông nguyên hỏi lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý mình không nghĩ gì cả cậu cảm thấy hôm nay đã khá mệt nên không muốn nói chuyện anh gia nhập hát rượu thạch lúc nào giọng nói của lê đông nguyên rất dễ chịu dịu dàng cuốn hút ngữ điệu khi hỏi nghe như đang ngâm một bài hát dù biết đến cửa lâu chưa cũng mới khoảng vài tháng l â m thu thạch phả ra một ngụm khói ai là người dẫn dắt anh vậy lê đông nguyên tiếp tục hỏi nguyễn nam t r ú c l â m thu thạch bỗng cảm thấy hoảng hốt một trạng thái thật kỳ lạ giống như đang đứng giữa đám mây mềm mại vừa ấm áp vừa dễ chịu khiến người ta bất giác muốn thả lòng cơ thể t r ú c manh thì sao anh quen biết với cô ấy như thế nào lê đông nguyên tiếp tục dò hỏi sâu hơn quen chứ lâm thu thạch bắt đầu cảm thấy không ổn cậu muốn thoát ra khỏi trạng thái này và rời đi lê đông nguyên nhận ra lâm thu thạch đang muốn vùng ra gã khẽ chọn g ngón tay lên vai lâm thu thạch đừng vội tôi sẽ không hỏi gì quá đáng đâu mà gã ghé sát vào tai lâm thu thạch khẽ nói chúc manh r ấ t c u ộ c là ai lâm thu thạch há miệng ra cố gắng không để mình bị khống chế đúng vào lúc cậu cảm thấy chịu hết nổi sắp buột miệng nói ra sự thực thì giọng nói lạnh lùng của nguyễn nam trúc vang lên lê đồng nguyên dám đối xử với người của h á c diệu thạch vậy à lê đông nguyên rụt tay lại nở một nụ cười lâm thu thạch cảm thấy mình sực tỉnh cậu nhận ra trạng thái hết sức kỳ lạ ban nãy bèn dập tắt điếu thuốc bộc phát cơn giận hiếm hoi lê đông nguyên bà nấy anh đã làm gì tôi hả? lê đông nguyên vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng g i ờ hai tay đầu hàng làm ra vẻ mình vô tội nguyễn nam chức vỗ tay tán thưởng lợi hại lắm không hổ danh là thủ lĩnh của bạch lộc nếu dùng bản lãnh này để tìm chìa khóa chắc chúng ta đã ra ngoài từ sớm rồi lê đông nguyên nói manh manh đừng kích động đi thôi lâm lâm nguyễn nam t r ú c rất không vui từ nay tránh sang người này một chút lâm thu thạch gật gật đầu đi theo nguyễn nam t r ú c rời khỏi hành lang nguyễn nam t r ú c dùng tay vỗ bà vai của lâm thu thạch cứ như trên vai cậu đang dính phải thứ gì đó dơ bẩn đây chính là chỗ ban nãy lê đồng nguyên chạm vào lê đồng nguyên không tỏ ra buồn bực nụ cười vẫn thường trực trên môi vỗ xong đâu đấy nguyễn đăng trúc dẫn lâm thu thạch về phòng từ đầu chí cuối không nói với lê đông nguyên nửa lời màn đêm nặng c h ĩ u đèn tắt căn phòng chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của những người đang say ngủ lâm thu thạch đã thấm mệt cứ nghĩ mình sẽ mau chóng t i ế p đi chẳng dè c h ằ n c h ọ c mãi không thể ngủ được khó khăn lắm cơn buồn ngủ mới tới giữa lúc nửa tình nửa mê cậu chợt giật mình bởi một tiếng động sau khi tỉnh dậy lâm thu thạch nhanh chóng tìm ra nơi phát ra âm thanh chính là giường trên loạt soạt nghe như nguyễn nam trúc đang chờ mình vì c h ằ n c h ọ c lâm thu thạch đang định cất tiếng gọi thì những tiếng loạt soạt bỗng biến mất ở trên đỉnh đầu lâm thu thạch ngay phía giường trên đột nhiên vang lên một giọng hát tá tử từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn người đang hát là một cô gái chất giọng non nớt nhưng giọng hát ấy khiến người nghe lạnh cả người lâm thu thạch không dám cử động vội nhắm mắt lại quay mặt vào tường giọng hát từ trên cao xuống thấp dần mỗi lúc một âm vang giống như thứ gì đó đang từ giường trên trèo xuống tá tử từ, từ nhỏ tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay giọng hát vang lên sau lưng lâm thu thạch cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh dần chiếc chăn mỏng hoàn toàn mất đi khả năng giữ ấm cộp cộp cộp thứ sau lưng lâm thu thạch bắt đầu nhảy nhót mỗi lúc một lại gần lâm thu thạch cuối cùng chịu hết nổi mở mắt ra ngồi dại giữa lưng và bức tường nhưng sau khi lưng đã dựa vào tường cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn dưới ánh trăng trong veo cậu thấy bức tường sau lưng bị sơn vẽ lộn xộn đầy những dòng chữ nguyền rùa ác ý nổi bật nhất trong số đó là cái tên lộ tá tử được viết bằng mực đỏ đồng thời lâm thu thạch cũng nhìn thấy người đứng trước giường mình không không thể gọi kẻ đó là người thứ đó mang hình dạng một cô bé mặc đồng phục học sinh tóc xõa rượi cơ thể cong queo kỳ dị chỉ có duy nhất một chiếc chân ở vị trí cái chân còn lại hoàn toàn c h ố n g c h ơ n lúc này cô nữ sinh ấy đang dùng chiếc chân duy nhất nhảy nhảy trên sàn phòng miệng hát ngâm nga cô ta vốn đang quay lưng lại với lâm thu thạch nhưng vừa nghe thấy tiếng lâm thu thạch ngồi dậy cái đầu cô ta đột ngột xoay một trăm tám mươi độ nhìn thẳng về phía lâm thu thạch、à. anh nghe thấy phải không cô ta hỏi lâm thu thạch thấy toàn thân lạnh toát không biết nên trả lời như thế nào anh nghe thấy phải không nữ sinh lặp lại lần nữa nghe thấy cái gì giọng hát của cô ấy hả lâm thu thạch cố chấn tĩnh những người khác trong phòng vẫn đang say ngủ chỉ mình cậu sực tình vì tiếng hát này tiếng khóc cô ấy đang khóc nữ sinh nói tiếp cô ấy khóc thật thương tâm vậy mà chẳng ai nghe thấy cả lâm thu thạch nói cô ấy là ai là em à thứ đó không đáp lời chỉ nói rõ ràng cô ấy không làm gì cả tại sao họ lại đối xử với cô ấy như vậy nữ sinh nói xong câu đó lâm thu thạch bắt đầu nghe thấy tiếng khóc tiếng khóc vọng đến từ ngoài cửa sổ thảm thiết kinh khủng lẫn cả tiếng gào giống dường như là tiếng của một người vừa bị thương nặng đau quá đau quá cứu tôi với xin các người cứu tôi xin các người lẫn trong tiếng khóc có cả tiếng van xin cầu cứu đừng đi mà đừng đi nghe tới đây lâm thu thạch trợn mắt lên cuối cùng cậu đã hiểu ra quả nhiên d â y lát sau cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đi mau đi mau lên mặc kệ nó nó bị thương tới mức này rồi cứ làm sao được nữa nhưng mà một người khác tỏ vẻ lưỡng lự xin hãy cứu tôi cứu tôi với cô gái nghe được cuộc đối thoại của họ càng gắn cầu xin trong vô vọng xin đừng đi tôi không muốn chết tôi không muốn chết đi mau nếu bị người khác phát hiện chúng ta sẽ phải đi tù đó mày muốn ở trong tù suốt đời hay sao người đang nói có vẻ cáu kỉnh nếu không mình mày ở lại đây đi tao đi trước thôi được thôi được tên đồng bọn đành thỏa hiệp tiếng bước chân vội vã vang lên có lẽ hai người đã bỏ đi cô gái bị bỏ rơi gào gấp h ả m thường cơn đau v à nỗi sợ hãi cái chết bùa vây lấy cô tiếng khóc mỗi lúc một tuyệt vọng càng lúc càng yếu đi cuối cùng cũng không nghe thấy gì nữa lâm thu thạch nghe thấy tất cả l ư n g cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh giọng nói của kẻ vừa bỏ đi lâm thu thạch đã từng nghe chính là giang tín hồng và bạn của cậu ta đau lắm tá tử khe khẽ cất lời đau lắm anh có nghe thấy hay không lâm thu thạch không biết mình nên trả lời là có nghe thấy hay là không nghe thấy nếu đáp sai liệu có bị cô ta bắt đi luôn không đau lắm a n h có nghe thấy không nữ sinh tiếp tục lập lại giơ tay hướng về phía lâm thu thạch khi sắp sửa chạm vào người lâm thu thạch đột nhiên cô ta như bị ai ngăn cản nữ sinh hét lên một tiếng chói tai phút chốc biến mất ngay trước mắt cậu ngược lâm thu thạch đau tức như bị nện ở nơi tá tử bỏ đi cậu phát hiện ra một bức ảnh lâm thu thạch nhìn lướt qua thấy những người có mặt trong ảnh đều là học sinh lớp mười hai trên hai nhưng lần này tá tử đang đứng ở vị trí trung tâm nhìn vào ống kính nở nụ cười tươi g i ó i đang xem ảnh lâm thu thạch ngửi thấy mùi khét rất nồng dường như có vật gì đó đang cháy ở quanh đây cậu cúi xuống phát hiện những bồi chú dán trên rác giường đang đồng loạt bốc cháy dường như chính những lá bùa này đã ngăn cản tá tử ra tay với cậu mùi khiết đánh thức tất cả mọi người trong phòng dậy n g với năng chúc tỉnh đầu tiên hắn nói lâm lâm xảy ra chuyện gì vậy lâm thu thạch toát mồ hôi đầy mặt cũng may thời khắc nguy hiểm nhất đã trôi qua cậu bình tĩnh đáp không sao bàn đáy tá tử có tới đây hạ như bội cũng tỉnh lại nghe lâm thu thạch nói cô l ầ y b ầ y lên tiếng cái cái gì tới đây vậy tá tử lâm thu thạch đáp nhưng không sao rồi cô ngủ tiếp đi hạ như bội ba chấm cho ngọc kiếc nghe vậy còn ngủ sao được rồi hạ như bội chưa kịp nói gì nguyễn nam t r ú c đã cướp luôn lời thoại của cô hắn thút thít nói l â m l â m em sợ lắm anh lên ngủ với em đi lâm thu thạch ba chấm cho ngọc kiếc nguyễn nam t r ú c nói lâm lâm tại sao anh không lên tiếng anh hết yêu em rồi à lê đông nguyên không bỏ lỡ thời cơ manh manh có anh yêu em nè nguyễn nam trúc nói anh nghe đi trong phòng còn có con gì đó đang nói chuyện kìa anh mau lên đây với em lê đông nguyên ba chấm lâm thu thạch chịu thua thực sự nhưng đúng lúc cậu đang có một vài chuyện muốn bảng riêng với nguyễn nam trúc ban ngày không có cơ hội ở riêng với nhau thôi thì bây giờ mượn gió đẩy thuyền vậy vậy là một lát sau lâm thu thạch l ặ n g lặng leo lên giường nguyễn nam trúc chiếc giường này hơi hẹp hai người nằm phải d ự a sát vào nhau nguyễn nam trúc hồn nhiên tựa đầu vào ngực của lâm thu thạch thậm chí dụ i dụ i mấy cái lâm thu thạch k ẽ nói đừng dụi nữa cô ơi nguyễn nam trúc nói không chịu cứ dụi cơ lâm thu thạch ba chấm đùa vui quá ha thôi bỏ đi chắc chắn là tên này đang vút bay trên con diều nghệ thuật rồi lâm thu thạch ghé sát tai nguyễn nam t r ú c k h é kể lại những chuyện vừa xảy ra rồi đưa bức ảnh cho nguyễn nam t r ú c xem nguyễn nam t r ú c nghe xong im lặng d â y lát rồi cất tấm ảnh đi nói tôi biết rồi ngủ đi đãng sáng sớm ngày mai bàn kỹ hơn lâm thu thạch nói ừ thời tiết khá là nóng hai thằng đàn ông nằm với nhau vừa nóng vừa chật mồ hôi toát ra hôi d ì n h nhưng t ự c ó thể nguyễn nam t r ú c phả ra một hương thơm tự có tự không mùi thơm này không hề nữ tính mà có gì đó lạnh mát lâm thu thạch lần đầu ngửi thấy mùi hương như vậy cậu không nhịn được nói manh manh thơm quá nhỉ nguyễn nam t r ú c nói có lẽ đó là lâm thu thạch、Hứng? nguyễn nam t r ú c đáp mùi hương thiếu nữ đó lâm thu thạch ba chấm nếu tôi mà không biết anh còn bự hơn tôi thì có khả năng tôi sẽ tin đó cái mùi hương thiếu với t r à nữ gì đó rốt cuộc lâm thu thạch không thể tìm ra lý do tại sao cơ thể nguyễn nam trúc lại thơm như vậy chỉ biết yêu tinh thuốc ngủ k h ô n g hồ danh là yêu tinh thuốc ngủ nằm cạnh nguyễn nam trúc là lâm thu thạch ngủ l y bì nhắm mắt rồi mở ra vèo cái trời đã sáng do chuyện xảy ra đêm qua nên mọi người đều ngủ không ngon giấc thể hiện rõ nhất là hạ như bội từ trên giường ngồi dậy hai mắt cô có thêm hai quầng đen xì chẳng khác nào linh vật quốc gia nguyên văn là quốc bảo ý là chỉ gấu trúc nguyễn Nam trúc thấy thế còn chọc cô nàng nói sao thế này không ngủ được à nhớ chàng nào hay sao vậy hạ như bội điên tiết chàng cái gì mà chàng tôi chẳng có chàng nào hết Nguyễn、nam g u y ễ n n chúc đáp tưởng đằng ấy t í c h lê đông nguyên mà hạ như bội đỏ bừng mặt cô vẫn không ngờ nguyễn nam chúc lại nói h u y ệ t t u y ệ t ra như vậy hai mắt ngân ngấn nước đừng nói bệnh tôi không có tôi đâu có cô còn dám nói cô cũng thích dư lâm lâm còn gì hạ như bội cứ nghĩ mình vừa phản kích thành công ai ngờ nguyễn nam chúc mặt d à y gật đầu thừa nhận nói phải đó mình thích lâm lâm lâm Lâm đáng yêu như vậy ai mà không thích hạ như bội ba chấm nguyễn nam t r ú c nói bạn đừng có thích lâm lâm của mình đó nha hạ như bội ba chấm cuối cùng hạ như bội đã hiểu ra cô và nguyễn nam t r ú c ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau đành cúi đầu im lặng biểu cảm của nguyễn nam t r ú c đúng kiểu nào ai thấu hiểu nỗi cô đơn của kiếm cách vô địch lâm thu thạch biết tên này nghiện diễn đã t h à n h thói đ ô n g ra lời can thiệp lê đông nguyên cũng nhìn thấy tâm cơ đen sì của nguyễn nam t r ú c do đó hai anh đẹp dài không hẹn mà đều im lặng ăn phần cơm sáng của mình hôm qua lê đông nguyên ra tay với lâm thu thạch nên giờ lâm thu thạch không còn thân thiện với gã nữa nhưng lê đông nguyên vẫn mặt d à y nói lâm lâm vẫn còn giận cơ à lâm thu thạch nói ngài lê à chúng ta đâu có thân tới vậy lê đông nguyên nói thôi mà tôi xin lỗi anh còn chưa được sao cũng chỉ vì m a n h manh không chịu cho tôi tiếp cận nên tôi mới đánh liều để tìm hiểu thêm một chút thông tin về cô ấy thôi nguyễn nam t r ú c ngồi cạnh đó không hề khách sáo lê đồng nguyên tôi đang ngồi ngay đây muốn hỏi gì anh cứ hỏi thẳng đi lê đông nguyên nói anh sợ em không chịu nói nguyễn nam t r ú c nói ánh không hỏi sao biết tôi không chịu nói lê đông nguyên nói tiếp vậy tên ngoài đời của em là gì nguyễn Nam g trúc đáp không nói cho anh biết lê đông nguyên ba chấm lâm thu thạch nghe xong suýt nữa thì bật cười thành tiếng có điều từ đây lâm thu thạch nghiệm ra một điều cậu không phải là đối thủ của lê đông nguyên đối diện với kiểu người miệng n a m mô bụng một bồ r a u găm như vậy nguyễn Nam g trúc có nhiều kinh nghiệm hơn hắn hết lần này tới lần khác khắc chế khiến lê đông nguyên không thể nói được lời nào phải rồi không phải đêm qua tá tử đến phòng chúng ta có phát hiện điều gì mới không lê đông nguyên ăn xong bắt đầu tỏ vẻ hiếu kỳ về chuyện xảy ra đêm qua có đó nguyễn nam trúc rút ra từ trong túi bức ảnh tá tử để lại cho lâm thu thạch cô ta để lại bức ảnh này lê đông nguyên xem kỹ bức ảnh nguyễn nam c h ú c chống cảm nói phát hiện được gì không lê đông nguyên đáp ừ hạ như bội cũng xem ảnh nghe hai người nói chuyện cô có vẻ hoang mang hai người có ý gì vậy bức ảnh có gì bất thường sao cô cầm ảnh lên xem đi xem lại cô không nhận ra điều đặc biệt nào cũng đúng nếu không nhớ được bức ảnh chụp lớp số hai trong kỳ yếu nhất thời sẽ khó mà tìm ra điểm khác thường của tấm ảnh này lâm thu thạch cảm thấy trí nhớ của mình hiện giờ tốt hơn hẳn trước kia không cần đem so sánh cậu có thể tự tạo ra một hình ảnh tưởng tượng rõ nét của bức hình kỳ yếu trong đầu nguyễn nam t r ú c chỉ đơn giản rút tấm hình họ đã lấy trộm từ kho tư liệu ra đặt bên cạnh tấm ảnh mới hạ như bội vừa nhìn đã kêu lên kinh hãi có thêm một người phải nguyễn nam t r ú c nói không những thêm một mà lại thiếu đi hai hạ như bội nói thiếu đi hai người sao là sau khi quan sát kỹ lưỡng cô trợn tròn mắt là giang tín hồng và đứa bạn của nó nguyễn đăng trúc nhìn hạ như bội đầy vẻ thương hại đúng rồi đó giỏi ghê hạ như bội ba chấm cho ngoặc k i p không hiểu sao cô cảm thấy cô ta đang chế giễu mình hết chương năm mươi mốt